tung bay trong gió, tay cầm một cây quạt phỏng khoáng quạt phạch phạch mấy cái, rồi với bị cưỡng mặt về phía Lục Thiên Kiều với ánh mắt chán ghét. Vùng phụ cận núi Vãn Lang ta không để ý lắm, nếu ngươi lo lắng có thể trở về xem thử. Lục Thiên Kiều trầm ngâm trong chốc lát nhưng không nói gì. Mi Sơn Quân hết màu hơi rồi nước nở nói, quai đen bé bỏng bị thương rất nặng, không biết lúc nào mới tỉnh lại.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 Giữa ngón tay là thú nguyệt đàn lập tức ngo ngoãn nhảy lên lưng ngựa hướng về phía Mi Xu Quân và chân hồng sinh cười ấy nấy à thôi để lần sau đi chân hồng sinh dầm ngâm suy nghĩ khi nhìn thấy liệt phân hoa ngự gió bay điơ nghe thấy Mi Xuân Quân nói có hồ ly chết tiền này người kêu nàng ở lại làm gì vô diền vô cớ gọi tên chí quỷ kia tới gây phiền Ph cho ta sao Tr hồng sinh khẽ cười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 táng loạn. Chỉ nghe veo một tiếng, hai người đã rớt khỏi lưng ngựa, thẳng tắp từ trên không trung cao vạn trượng xuống dưới. Tân Mi thét lên chói tai, nhưng chỉ trong tích tắc, tiếng thét nhỏ dần rồi biến mất. Ngay sau đó, Lục Thiên Kiều hai tay ôm chặt nàng vào trong ngực, trong lúc cấp bách, hắn vẫn cố gắng huýt sáo bí tiên. Hoa có linh tính cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện hai người trên lưng đã biến mất.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 mi hơi ngựa ra phía sau ngử mặt nhìn hắn người xí eo ta chặt quá đâu Mặ hàng tướng quân đột nhiên x sốt dường như bây giờ mới phát hiện ra tư thế ngồi ái muụi của hai người hẳn cưng ngắt cả người ruột tay về cả khuôn mặt đỏ ẩn lên cùng lúc đó hai lỗ tai cũng trở đêm đỏ bừng hẳn đột nhiên xoay đầu sang chỗ khác Tân mi rốt cuộc cũng cảm thấy ngượng ngùng Ngưi người đỏ mặc cái gì? Hại nàng cũng ngại ngùng vô cùng Thật xấu hổ quá đi mất Bình thường trong mấy kịch khi có tình tiết tương tự Nhất định có người đến phá tan sự ngưỡng ngùng này Được rồi, bất kể là ai Hãy mau một trống đến phá tan không khí ngưỡng ngùng này đi Ông trời giống như thật sự nghe được tiếng lòng của nàng Bởi vì trong ánh nắng chiều đỏ rực Khu mặt đỏ bừng của lục thiên Kiều lại biến thành tái nhợt trong nháy mắt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 Vậy ta đi, ngươi phải cẩn thận không được để bị đánh chết đấy." Dường như đàn không bao giờ nói ra được những lời êm tai dịu dàng. Lục Thi Kiều nhìn Thu nguyệt bay xa, lúc này mới kéo dây cương cho Liệt Vân Hoa nhảy xuống khỏi cọ cây, nhẹ nhàng đáp xuống đứng đối diện với chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa trắng như tuyết, không dính chút bụi trần, còn ngựa kéo xe lại đen như mật, dĩ võ mang theo cả sấm sát.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 Ả thân mình đã từng vì muốn có được ánh mắt của người đàn ông đó mà thương nhớ như điên. Chỉ Tiết, chàng lại là người bình thường. Chỉ Tiết, lúc đó khác với bây giờ, phải đối mặt với sự suy tàn của bộ tộc trí của ích khí bà đau đớn vô cùng. Tiếng gió vụ vụ xát nhận xé toang cả bầu không khí, phơ roi dài đánh trách một góc, vàng chút lệ chiều ưa cảm giác được luồng gió ập đến cắt vào da thịt thật đau đớn. Và nhẹ nhàng duỗi tay chạm nhẹ vào